Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gọi đúng tên, đúng nghệ của mình ngày xưa Mụ ta khửng lại rồi ngược ngữ đáp Phải, phải sáu thà không? Người phụ nữ mặc quần ống cao ống thấp Cười đưa cả hàm răng cách còn cái mất ra Tồi đây chứ ai? Mẹ anh ơi, con bây giờ sao mà sang trọng quá? Trẻ như gái 18 vậy Hơi khó chịu bởi bị nhận diện Và điểm chân tướng không lấy gì làm sang lắm Nhân Mộ Liễu đành phải chịu trận, đứng lại nói chuyện. Sao bây giờ tàn quá vậy, chồng con sao rồi? Sáu thả đưa tay chỉ về phía cuối xóm. Tôi ở đằng kia, nhà nghèo lắm, chồng con đi mướn kiếm ăn hàng ngày. Chồng tôi chắc bà còn nhớ, ba sự chuyên cống bà qua mương lúc còn đi học chung đó. Mộ Liễu nhớ ngay. Sự ghẻ phải không? Hồi đó mỗi lần anh ta gõ, mình sợ lây ghẻ quá. Bây giờ hết gẻ rồi, nhưng mà già lắm, chắc bà gặp không có nhận ra. Rồi chị ta kéo bạn cũ vào lệ hỏi dồn. Bà đi đâu mất biệt mấy chục năm nay? À mà cái hồi năm đó bà có về một lần, tôi nhớ rồi, bà về ghé thăm nhà thằng năm lực, dẫn đứa con gái anh ấy đi và cho tới bây giờ. Bị nhắc điều mà Mộ Liễu không muốn nhắc đến, một trận đánh trống lạ. Bạn bè mình ở đây còn nhiều người không? Sáu thả lắc động đâu còn ai, một số theo chồng đi nơi khác, còn một vài người thì chết rồi. Bà có nhớ con xuân lai không? Con nhỏ chuyên đeo chiếc vòng kiền ở chân đi học, bị tuổi mình nghèo là mang vòng xích chó đó. À, có nhớ, nó sao rồi? Nó chết cách đây mấy năm, mà chết thảm lắm, vì thằng chồng uống rượu say xiết cục chết. Trời đất. Sáu thạc thuộc loại khoái tập mạch chuyện người khác nên được dịp tuôn ra một hơi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 chung tên nhưng mà con nhỏ xuân hàng này còn sống. Nó mới bỏ đi cách đây có mấy ngày. Sáu thản nhắn nhạo, bà có muốn ghé nhà đốt cho con xuân lai mới nén nhang không? Nhân tiện xem ảnh của con nhỏ tôi nói nãy giờ, xem có đúng là hồng nhan bạc phận không? Hơi lúng lựa một chút, nhưng giờ mục Liễu cũng gật đầu. Ừ, thì ghé thử con. Việc mới có được xuân hàng trong vòng chưa đầy 1 tháng đã giúp cho quán bà có một phất lên phồn vinh.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 sẽ gặp người mà vừa rồi sáu thả có nhắc đến đó là năm lần. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net